Thời gian sau cũng không có gì đáng nói Ngoại trường nếp sinh hoạt hàng ngày Để bổ sung thêm việc học Bắt đầu khoảng thời gian của đăng ký tính trị Hồ sơ, nhận lớp các kiểu Mọi thứ đều xa lạ và bỡ ngỡ Cứ như lần đầu làm chuyện ấy vậy Không còn khoảng thời gian gắn kết Khăn khít như ở cấp 3 nữa Bây giờ ba thằng tôi thì chung trường Nhưng chưa chắc học chung Hai nhỏ kia thì học tích ở đại học ngoại ngữ Tình cảnh kiểu gần nhà Xa ngõ đi mà Đặt chân qua cánh cổng trường đại học Phải nói rằng như bước sang một thế giới mới vậy Cảm tưởng như có thứ gì đó rất đổi cao siêu Và không nằm trong hạng mục suy nghĩ Được của bồ não Trước khi vào đây Cũng có mộ mẫm xem các clip chia sẻ kinh nghiệm Của các bậc tiền bối Hay là học chỉ thi lại Nhưng mà không ngờ thực tế nó lại vượt xa cõi tầm quan sát như vậy Tao biết tương lai sẽ đi về đâu nữa Ừ, tao cũng vậy Bao nhiêu kiến thức học ở cấp ba Bây giờ lên đây Còn được nâng thành một tầm cao mới nữa xác suất thông kỳ tao quãi quá Còn mấy năm nữa mà Không biết có trụ nổi không đây Vừa học được một tuần Mà cái sự thi lại học lại đã hiện về rồi Ừ Tao cũng thấy thời gian này có bộ thư thư rồi đó Hợp bạn mấy đứa xem Sắp xếp được thì là một chuyến hoài nhân đi toàn Tranh thủ đi chứ dạy bữa vô giữa kỳ Không có thời gian mà thở đâu Đang đầu năm đại cương thì nhìn vậy thôi Ừ cũng được Nhưng mà tao không hiểu bên ngoài ngữ Cái tinh chỉ nó như thế nào Mà bây giờ gặp con Yến tôi cũng khó nữa Đi tối ngày cứ như giáo sư tiến sĩ vậy <cười> Con Yến thì không nói Nhưng hoàn an toàn đâu rồi Thì uh, chở nhau Yến đi học rồi à, Cái gì ghê vậy Bữa nay công khai vậy luôn Thưa, Cái đôi này uh, chơi lớn thiệt Vừa nhắc tới tàu Tháo Thì Tào Tháo đã xuất hiện Nhìn bộ dạng tả tơi mồ hôi màu kê nhễ nhại của thằng Tài Mà xót xa vô cùng Để tôi tra khảo xem nó có thành thật hay không Ủa, mày đi đâu mà nhìn thấy thảm vậy Ờ, chở Nhu Yến đi học chứ đâu à, Thiệt luôn hả Chứ sao, mệt muốn chết Trời thì nắng nữa <cười> Chưa mệt đâu, còn mệt nữa Nhưng mà dù gì Sướng trước rồi mới mệt sau Cố gắng lên người anh em Vừa chỉ mới đặt chân vô con đường đời thôi Bữa nay qua tính hợp bạn như tụi mày Câu tính toán thế nào sắp xếp đi gặp sư bá một chuyến đi Bây giờ thiếu trước hụt sau như này Thì khó rồi Hôm 2 Chủ Nhật, nghỉ rồi tập trung đi cà phê bàn luôn Ờ, đi xem máy luôn hả? Chắc vậy rồi Bây giờ đi ô tô khó kiếm lắm Chưa kể chi phí cao nữa Hẻm hót vô không có được Phèn, coi như đi chơi xa luôn đi Hôm bữa thầy có nói sư bá ở trong một con hẻm Cạnh ngôi trường Lý Thường Kiệt Tôi có lên tìm kiếm trên mạng Và thấy địa chỉ đó là thật Nhưng không biết bây giờ sư bá còn có ở đó hay không Để đến đó thu tập thông tin Tôi ra soát từng bước cũng được Sáng hôm sau, bọn tôi tập trung đông đủ Ăn sáng ở quán châu lòng bà Tám Rồi ghé quán cà phê sân vườn hôm bữa Ngồi với nhỏ Quỳnh Nhìn cương mặt đứa nào đứa nấy cũng phờ phạc, đến tội Mới tuần đầu tiên thôi Ở te tua như thế này rồi à, Tao không tưởng tượng nổi á Là vào đại học lại như thế này luôn Kiếp thật á Cường độ không nhiều, nhưng mà áp lực kinh khủng Bài vở đại cương thì vô số kể <cười> Từ từ rồi quen thôi à, Tao cũng đuối đời mấy ngày này Cũng một phần là do chơi bời cả mấy tháng hè quen rồi Bây giờ đùng một cái bài dở ngập đầu Thì ông ngập mới lạ Nè, Thảo với Yến có chung tính trị nào không? À, cũng có chứ Nhưng mà hiếm lắm Toàn là bạn lạ không tôi à Thảo thuận lợi hơn là không có học ban đêm thôi Yến hình như có mấy buổi học đêm đúng không? À, đúng rồi Thảo Có bữa 8-9 giờ tối mới về tới nhà luôn Chán thiệt Vô đăng ký chậm hơn người ta mới thành ra như vậy đó Bây giờ ráng sang kỵ coi sao Lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập Ở bàn tán toàn về chuyện học hành như thế này Không ai đủ tâm trí mà nhớ về ma quỷ Bùa chú, đoạn kiếm các kiểu nữa À, sáng tiện á Tính chuyện đi tìm sư bá luôn đi tụi mày Bây giờ mới đầu năm tranh thủ Chứ không bù đầu bù ốc cũng có đi được đâu Ừ, chú Nhật tuần sau ba mẹ Thảo Đi về thăm quê ngoại Mọi người tính thử đi, nếu được thì cho Thảo đi nữa Ừ, cũng hợp lý Chú Nhật thì kiểu gì mà ông nghĩ Tụi mày sắp xếp được không Chạy xe máy luôn Cho hoàn toàn đi mình Lỡ mà có gặp sư bá Thì chở máy đi chơi vài chồng rồi về <cười> Rồi có chuyện gì Ai chịu trách nhiệm cho tao mày <cười> Thì mày chỉ việc tạ tội thôi Nó giỡn chứ quyết định vậy đi Bỏ trang nguyên một ngày cô như đi chơi luôn Cũng hơn tháng rồi Cứ quanh quẩn ở đây cũng chán À mà tao có ý này Tụi mày xem coi được không nha Sáng tiện nếu mà có gặp được Chở sư bá về quê tái ngộ với thầy luôn Tao nghĩ hai người sẽ vui lắm Cái tuổi này rồi Sau bao nhiêu năm miền biệt Gặp lại nhau á Thì còn gì tuyệt vời hơn nữa ừ, cũng được Nhưng mà sợ sư bá tuổi cao sức yếu Rồi ai đảm nhiệm trọng trách đó đây Tao là tao không dám đâu <cười> Ai kêu mày chạy cho nhanh chị Toàn Dẫn tóc sư bá lên hết á <cười> Thằng Tài thiếu lâm một câu khiến cho cả đám cười ngặt nghẽo Lâu lâu nó lại nghĩ ra mấy cái cảnh không thể hài hước hơn Sau một hồi bàn đi tán lại Cả đám chốt lịch là chủ nhật tuần này Sẽ bắt đầu lên đường Nếu như không gặp được sư bá Thì coi như đi chơi một chuyến cũng được Tối nay rảnh chẳng biết làm gì Tự nhiên lại nổi hứng chạy xe Vòng vòng hóng gió cho vui Tính rủ thảo Nhưng nhỏ bảo bận việc gia đình Thế là tôi một mình một ngựa Lâu lắm rồi mới vi vu ngắm đường ngắm xá như vậy Không biết có phải là cảm tính Hay theo thói quen Mà tôi cứ hay quẹo vào con đường dẫn ra biển Nơi chất chứa không biết bao nhiêu là hoài niệm Đó là nơi đầu tiên chứng kiến tôi thổn thức vì một người con gái, để trụ với một định mệnh, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, chỉ toàn là sự tổn thương. Nhưng cũng tại nơi đây, tôi mới tỉnh táo để nhận ra rằng người quan trọng nhất đối với mình là ai, người hy sinh chịu đựng vì mình nhiều nhất là ai. Mỗi dấu chân đi qua đều in hằn những cớ sự. Thế nhưng đến một lúc nào đó, chuyện đúng sai không còn quan trọng nữa. Đáng trân trọng hơn tất cả chính là khoảnh khắc quay lại cuối nhìn những hoài niệm đó trong lòng không còn nặng nề dây dứt nữa dừng xe trên khuôn viên đút tay vào túi quận ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh đẹp thật có thể coi đó tượng trưng cho hoài bảo mà trong chúng ta ai cũng từng mơ ước nhớ năm xưa khi lần đầu gặp thầy được nghe kể về nào là dông hồn ngạ quỷ âm binh bội chúng tôi hào hứng vô cùng lại còn mơ ước quyển hoạt rằng sau này sẽ trở thành một người thể pháp cao tay ấn, danh danh tiên hạ, đi đến đâu được tung hô đến đó. Ấy vậy mà quá xa ước mơ đó cũng xa vời, như những ngôi sao ở trên kia vậy. Không ai phổ nhận sự lấp lánh tuyệt mỹ của nó cả. Ngay cả bản thân tôi đôi lúc cũng chìm đắm, đến không dứt ra được. Thế nhưng mà giá trị thật sự của ngôi sao lại nằm trong lăng kính của người thưởng thức. Khi bế tắc, ta không tìm đến nó để giải bài tâm sự. Khi hạnh phúc Ta lại tìm đến nó để thưởng thức một chút lãng mạn Cũng là một không gian Nhưng góc nhìn qua tâm trạng Đã không còn giống nhau Tới rồi khi sóng gió qua đi Ta mới chợt giật mình Quá trăng ngôi sao làm gì hiểu được tâm tư của con người Có chăng vì mình mà nó Nghiễm nhiên trở thành tri kỷ Danh vọng cũng y hệt như vậy Làm sao có thể định nghĩa được chính xác Thứ danh vọng nào sẽ làm cho con người hạnh phúc Thỏa mãn Khi thử thách quá khó khăn Ta lại chơi danh vọng này lớn quá, sao mà đạt đến được? cái viên mạng mọi điều, lại bảo rằng danh vọng này xứng tầm với ta. Tới rồi lúc tỉnh ngộ ra, mới thẩm thấu được rằng, quá tra danh vọng cao quý nhất, chính là những thứ mà ta đã vượt qua, chứ không phải những gì mà ta đạt được. Suy nghĩ dẫn dơ một chút, tự nhiên tôi nhớ lại những dông hồn chất dưỡng ở trên khẩu. Không biết họ còn trú ngủ ở đó hay không? Lâu lắm rồi cũng chưa có dịp tái ngộ, Hay là chạy xe qua đó xem như thế nào Chắc mọi người sẽ vui lắm Hôm nay cuối tuần Xe cậu qua lại tấp nập Thế nhưng phía dưới sự nhộn nhịp đó Lại là một không gian vô cùng u buồn và thống vắng Mọi người không có ở đây sao Tôi dựng xe vào một góc Tảng bộ xung quanh Nhưng cũng chẳng thấy bóng ai Mỗi bữa chỉ cần nghe động Là một hai trong hồn đã xuất hiện thăm dò rồi Đảng trí thật Còn có mua cả nhang đèn trái cây nữa Có thể vì vậy mà mọi người không nhận biết được lẳng lặng quay xe đi Ghé vào một quán tập quá Lâu lắm rồi chắc bọn họ Vẫn chưa được nổi mùi nhan đèn 15 phút trôi qua Chỉ có làng khối trăng là dương dấn Nơi ánh nhịn của tôi Ông bà vẫn giông linh trẻ tuổi Chất dưỡng nữa, đi đâu cả rồi Alo, có chuyện gì mày? Ờ, tao đang ở chỗ cây cậu đây ừ, sao có chuyện gì mà mày ngập ngừng vậy? À, mọi người hình như Không còn ở đó nữa À, ai? Mày nói cái gì vậy Huy? Thì ông bà, những trong hộn giấc dưỡng, không còn ở đây nữa. Nè, mày rủ mấy đứa qua đây đi Toàn. Ờ, đợi tao chút, làm sao có chuyện này được chứ? Giọng điệu của thằng Toàn có một chút bất an ẩn chứa. Tôi cũng vậy, hoang mang vô cụm. Họ có thể đi đâu được chứ? Đốt thêm một nén nhang, đi dòng hết mọi ngốc ngách với chân cậu. Hy vọng là có ai đó ngửi thấy. Nhưng rốt cuộc xung quanh chỉ là một sự im ắng đến đáng sợ. À, chuyện gì vậy mày Đang ngẩn ngơ theo dòng nước Thì thằng Tài với thằng Toàn cũng vừa xuất hiện Thấy bộ dạng hẩm hiu của tôi Bọn nó hơi ái ngại à, Tao không biết nữa mà đã dạo dạo á Sợt nhớ ghé vô đây thăm hỏi Bây giờ nhan nền đầy đủ Mà vẫn chưa thấy ai hết à, Sao lạ vậy Mày thắp lâu chưa Trước khi tụi mày có mặt Là hơn nửa tiếng đồng hồ rồi Tất cả trầm ngâm lạnh nhìn xung quanh Nhất tội chưa thể suy đoán được điều gì Nếu tích cực, có thể bọn họ đã tìm được một chỗ trú ngụ an toàn Và nhiều lộc trần hơn Thế nhưng ở khía cạnh tiêu cực Chẳng lẽ nào có ngạ quỷ hay ai đó Tìm đến đây rồi tiêu diệt tất cả hay sao Không đúng Họ làm gì cây thủ trước quán hay mâu thuẫn trần gian với ai Mà nếu có Thì hậu quả đâu thể đến bây giờ mới nhận được Ác giả ác báo mà Tôi đưa nhang cho hai thằng tắp lên Rồi dạo quanh một vòng nữa Nhưng hoàn toàn bất lực Họ đã không còn ở đây nữa rồi. Không khí trầm lắng bao trùm lấy không gian vốn dị đã rất u buồn. Ba tàng ngồi bệt xuống đất nhìn nhau, thở dài thất vọng. Thực tình tôi vẫn chưa từng nghĩ có ngày lại chứng kiến thảm cảnh như thế này xảy ra. Làm gì có chuyện không tự mà biệt một cách chống vánh và bất ngờ như vậy chứ. Ờ, tôi đang nghi ngờ có ngạ quỷ nào đó xuất hiện giảm hại họ đó. Ừ, mày nói cũng có lý đó tài. Nhưng mà mày nghĩ coi. Ở đây tập trung đông đúc như vậy Ngạ quỷ có liệu mạng á Cũng phải về chân dài phần chứ Tao không nghĩ có con ngạ quỷ nào đủ sức Giết sạch hết tất cả bọn họ đâu Ừ Tao cũng đang nghiêng về ý của mày đôi Tuy không làm ác nhân để trở thành ngạ quỷ Nhưng mà thời gian dứt dưỡng đã lâu Chắc chắn âm ký và ma thuật của họ Tích tụ được ít nhiều Làm sao có chuyện đùng một cái Toàn bộ biến mất bí ẩn về được Nha, tao mày có nghĩ Có một sự nhúng tay của một ông thầy Pháp nào Vô việc này không Việc thu phục đi liên thành âm binh đó, Là rất có khả năng đó Ừ cũng đúng Nhưng mà nếu xảy ra Thì chẳng lẽ căn mạng và dương khí của hắn ta Lại mạnh đến mức độ luyện hết chừng đó trong hồng thành âm binh sao Tao còn nhớ khi xưa thầy của mình muốn nhận âm binh đó, Cũng phải xem căn mạng của từng dông Không phải ai cũng có khả năng tiếp thu được pháp thuật Mà thầy truyền vô đâu Cái thế giới tâm linh mô hình dạng trạng Thầy Pháp cũng nhiều trường phái khác nhau Khó nắm bắt được pháp thuật cụ thể của từng người Nhưng mà tao thấy khả năng này rất dễ xảy ra à, Thôi được rồi Bây giờ tao có kế hoạch này Tuy là muối bỏ biển thôi Nhưng mà có chút mạnh còn hơn không Tụi mình sẽ thay phiên nhau Mỗi đêm chạy ngang qua đây thăm dò, Xem có ai xuất hiện hay không Được manh mối nào á, thì hay manh mối đó thôi Ba tàng thống nhất phương án này Cho dù nó chỉ níu kéo một chút Hy vọng nhỏ nhoi Không ai võ họ rời đi đâu từ lúc nào Âm khí còn sót lại cũng quá ít Có một vũ vết nào cho thấy nơi đây Xảy ra một trận chiến dữ dội Có hiểu thật Chốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Chạy xe về nhà mà trong lòng như một mối tơ dọa Gọi điện cho Thảo Để xem nhỏ có phát hiện ra điều gì sơ hở hay không à, Từ khi nào dì Huy Lâu nay mọi người không có nhắc Thảo cũng chưa nghĩ tới họ Ông bà cũng không còn ở đó luôn hả không có một ai cả. Thảo có nghi ngờ điều gì không? Uhm, Thảo đang nảy sinh cho hai nghi vấn, ngạ quỷ cho thầy pháp. Nhưng mà diễn giải thì không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì thấy rất vô lý đó. Ờ, tao nói cụ thể hơn đi. Đầu tiên là ngạ quỷ. tao nghĩ cái số lượng trong hồn đông như vậy, không dễ để ai đến và khống chế mọi người được đâu. Chưa kể toàn là giống chất dưỡng, ít nhiều ma thuật cũng đã được tiếp tụ. Hại một hai người thì còn có thể. Nhưng mà toàn bộ thì hơi bất cả thi đó Thứ hai là thầy Pháp Họ đến và bắt những dông hồn đó để làm gì Nếu mà để tu luyện âm binh Thì chỉ cần đến Một hai người có âm khí cực mạnh là được Và chắc chắn một điều Không thể có chuyện tất cả các dông đó Đều mang âm khí như nhau được Ừ, đó cũng là hai khả năng mà Huy nghĩ tới Nhưng mà không tìm thấy manh mối nào để bấu díu dọa hết Thảo hy vọng Khả năng thứ ba sẽ xảy ra Đó là mọi người điều chuyển đi đến nơi khác và tất cả đều bình an vô sự. nhưng mà rời đi gì được gì? ở đâu cũng vậy mà. chưa kể với chân cậu á là đôi gắn bó cả về linh hồn lẫn thể xác của họ. qua bao nhiêu năm rồi. hay là nếu muốn tìm lộc trận thì dù có đi đến đâu đi nữa, trừ nơi cửa chùa thì toàn bộ thiên hạ cũng chỉ cúng kiến vào ngày rằm, 30 mùng 1 tụi thôi. chưa kể thay đổi chỗ trú ngụ là nước là cái, ba cũ ma mới, hệ lụy sẽ rất là khó lường đó. Nhưng mà nếu có gì đó vừa xuất hiện ở dưới chân cầu Và khiến cho họ buộc phải rời đi thì sao Huy Nếu như ra đi trong tâm lý ước ước như vậy tao nghĩ chắc chắn họ sẽ lén lốt quay lại đi thăm dò đó Ờ, đúng rồi Tại sao Huy lại không nghĩ đến chuyện này chứ Được rồi, Huy sẽ nghĩ cách coi sau Có gì gọi lại cho Thảo sau nha À, chương nhật này á, nhớ sắp xếp đi một chuyến nha Ừ, tao sinh ba mẹ từ lúc trưa rồi Hai giả thuyết thì hơi khó xảy ra Nhưng không có nghĩa là loại trời hoàn toàn có giọng nghi dấn Có điều giả thiết thứ ba của Thảo nói Có lẽ sẽ đáng lưu tâm hơn Được rồi Khoảng 23 giờ Tôi sẽ quay lại đó kiểm tra xem có phát hiện ra điều gì lạ hay không Ủa Giờ này còn đi đâu nữa vậy con Dạ con chạy ra ngoài có chút việc má Má khóa cửa ngủ trước đi Chắc khoảng nửa tiếng con mới về được Con đem theo dục khóa luôn Ừ, đi đâu về sớm nghe chưa Khuya rồi đó Dạ Càng lớn thì má lại càng không quản thúc như xưa nữa. Nhưng tôi cảm nhận được trong mỗi câu nhắc nhở là một sự quan tâm, lo lắng lớn hơn trước. Chạy xe qua cầu, đang tính vào bên trong thăm dò, thì vô tình gặp được một người quen. Hơn 11 giờ rồi, nó làm gì ở đây? Ủa, mày đi đâu đó? Ủa hồi, mày đi đâu ra đây vậy? Sự nghi ngờ bắt đầu trỗi dậy Tại sao nó lại ở đây, vào lúc này? Đúng vào thời điểm dầu sôi lửa bỗng, Mà khoan đã, làm gì có ai tiết lộ Sự việc cũng vừa mới được thông qua vài giờ trước thôi Sự tình cờ này là hoàn toàn vô tình Hay là có chủ đích đằng sau Khi chưa có chứng cứ Thì chưa thể buộc tội người khác được À, tôi đi không gió chút đó mà Mày đứng đây làm gì vậy Ừ, dừng đèn đỏ Hả Tôi giật mình nhìn lên Đúng rồi, đèn đỏ vẫn còn 20 giây mà Nãy giờ suy nghĩ đi đâu vậy không biết Tuy nhiên câu trả lời trước đó của tôi Dường như không làm cho nó thỏa mãn Hả? Mày không mát gì giờ này Có chuyện gì xảy ra phải không? Ờ đâu có đâu Mấy bữa nay mệt mỏi quá Tao tranh thủ xa hơi Mai đi học lại rồi Nè, với mày học nặng không? Ừ bắt qua thì bây giờ vẫn chưa đâu Nhưng mà vài bữa thì nhọc hơn à Thôi tao đi có việc đã Có gì nói chuyện sau ha Đèn cũng vừa chuyển sang xanh Nó lau đi một hơi Không hề ngoái đầu nhìn xung quanh Theo như biểu hiện có vẻ hoàn toàn trong sáng Không có một sự e dè ấp úng nào cả Có lẽ tôi hơi nghiêm trọng quá vấn đề lên rồi Đó là còn chưa kể bản thân thằng Hoàng Làm gì có căn mạng đặc biệt Nhìn thấy được trong hồn ngạ quỷ đâu. khả năng duy nhất Là nó còn giữ lá bùa hay thứ gì đó Của ông thầy Pháp năm xưa gửi gắm Để làm tin với bọn tôi thôi Đây là lý do dớ dẫn nhất mà tôi vừa nghĩ ra Với căn mạng của mình Thằng Hoàng nếu xâm nhập bất hợp pháp E rằng khó mà toàn thay Dựng xe ngay bãi cỏ Tôi làm lũi tiến vào bên trong Quan sát mọi ngóc ngắt Kể cả sát mé sông Nơi những giông hồn chết nước có thể trú ngụ. Trời càng về khuya Mọi người qua lại cũng thư thớt giận Công gian trở nên vắng lặn cùng với ánh sáng lây lắc Từ trụ đèn trên cầu phản chiếu xuống Càng thêm âm u hơn Tôi đưa bàn tay phải mình ra phía trước Cố cảm nhận một chút âm khí quanh quẩn Nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy Nó còn tồn tại ở đây Kỳ lạ thật Dù ít dù nhiều thì cũng phải có chứ <cười> Tao biết là có chuyện gì Thì mày mới có công ra đây chứ Hả Tôi giật mình quay lại Tàng Hoàng không biết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào Đứng thù lù sau lưng mỉm cười đắc ý Có bộ lâu ngày tiếp xúc Nó cũng bắt thốt được tôi rồi Bây giờ mới thấy cái thằng này có chút khả nghi Ẩn hiện như bóng ma vậy không biết Ờ Thì đúng là có chuyện Mà mày đi đâu mà chui ra Làm tao giải khích cả mình vậy <cười> tao xuống quán nhậu cần cậu ở dưới chỗ này nè Chở ba tao về Ông xỉn rồi Nhưng mà chắc đợi lâu quá cho nên gọi taxi về rồi Tao dòng lại thấy ai thấp thoáng giống mày Cho nên ghé vô coi Mày làm gì mà thẩm tục ở đây vậy Ờ có chút chuyện xảy ra thôi Thứ thuật lại toàn bộ nguồn cân Cho thằng Hoàng tượng tặng Đây là chiêu nhất tiễn hạ song điêu Vừa muốn giải bài Vừa thăm dò xem thái độ của nó ra sao tiệt tình là có nghi Nhưng không biết nghi nó vào điều gì Khá là mơ hồ Cái cho rằng nó có liên quan Trừ phi là sự trở lại bất thịnh lệnh Của ông thầy Pháp năm xưa Và người làm cậu nói Chính là thằng Hoàng thôi Ờ, thì ra là vậy Nhưng mà tao nghĩ biết đâu Họ rời đi nơi khác rồi sao ờ, tao cũng nghĩ vậy Nhưng mà cũng mong họ đi đâu đó Kiếm chút lộc trần rồi quay về thôi Ai về ngồi đợi cả buổi á, Vậy không thấy Chỗ này á, có ân nhân năm xưa Tao không thể làm ngơ được đây. Hồi nào kể cho tao nghe chi tiết đi ừ cũng được ủa nhưng mà hoàng à lâu nay mày có nghe tin tức gì vậy ông thầy pháp đó không không lần trước tao có nói với mày đó bàtà với bà yến á cố tìm mày định ơn đáp nghĩa nhưng mà không hiểu máy đã đi đâu mất tâm sau một đêm không ai nhìn thấy hết ừ năm xưa á, khi gợi ý cho mày đi theo bảo vệ tụi tao ông có dùng cách nào mà mày thấy được trong hồn ngạ quỷ vậy lâu quá rồi tao quên mất tiêu À, hình như tao nhớ không lầm Là dùng cái lọ nước giống như mày hay dùng Hay là lá bùa gì đó Độ quét qua mắt tao Vậy là tao thấy được luôn Nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn á, Thì không thấy được nữa Phải làm lại từ đầu á. À Chỉ bây giờ á, mày còn giữ lá bùa Hay là cái thứ gì đó mà ông đưa cho không Không Mấy cái đồ đó ai dám giữ trong nhà Sau cái vụ lấy lầm tin với tụi mày xong Ông ấy dặn xong việc á, Thì đốt đi hết là được Về nhà tao làm liền Giữ làm gì cũng ngại mang quả chứ ừ, Nghĩ lại cũng thấy lạ Tại sao sau khi mà cảnh báo cái vụ đó Ông ấy lại biệt tâm như vậy mọi hiểu lầm cũng xóa bỏ rồi mà Ba mày với ba Yến cũng đã nhận ra sai sót rồi còn đâu Âm bà quan, Lúc qua nhà ông ấy Mày có nghe phong phanh gì Vì việc âm binh gì hay không Ngoài con quỷ gì xảo quyệt đó ra Không Tao làm gì mà để ý được mấy chuyện đó Nghe mấy nói là lập tức nhận lời giúp thôi nghĩ cũng coi như làm luôn phần của ba tao, đền ơn đáp nghĩa cho hai bên. À, thôi được rồi, tự nhiên không đâu á, đã nhắc chuyện xưa. Ủa hơi, cái cái gì đây nè? Hả? Thằng Hoàng chỉ tay xuống đất, sát chân nó, cành một tảng đá to là một chuỗi hạt còn mới toanh. Tại sao tôi lấy quay nãy giờ mà không phát hiện ra chứ? Có khi nào nó cố tình thả xuống hay không? Không đúng. Đứng đối diện nói chuyện, nó lại không di chuyển làm sao qua mắt tôi được. Nó nhặt lên đưa cho tôi xem, ánh mắt có vẻ cũng hơi hoang mang. Nếu là sự sắp đặt, tôi sẵn sàng nhiên mình thắng phục trước tại diễn xuất của nó. Có điều qua nhiều lần tiếp xúc, tính khí bộc trực của nó như thế nào, thì bản thân cũng thấu hiểu được dạy phận. Có bộ đây hoàn toàn là một sự trùng hợp không hơn không kém mà thôi. Chuỗi hạt này vẫn còn khá mới, tôi thử chạm tay vào rồi đưa lên ngửi. Mùi hương rất dễ chịu. Nó được làm bằng gỗ trầm hay gỗ hương gì đó thì phải Chắc chắn nó chỉ vừa được ai đó để lại cách đây không lâu Và người làm chơi Chắc cũng vừa mới sở hữu được nó Vài hôm mà thôi Ờ cái này Có phải là chuỗi hạt không Ừ đúng rồi Tao nghĩ chắc ai đánh rơi thôi Không có gì đâu Cái thứ này không bắt ma được ờ, Đưa tao mượn thở đi hơi Thằng Hoàng đón lấy chuỗi hạt Lập tức đưa lên mũi ngửi ngửi Cho nghĩ ngợi điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng Mặt nó đầm lại Hai mắt hướng xuống đất Ờ giống thiệt á Ờ giống cái gì Ờ giống cái của ba tao à, ba mày Ờ đúng rồi Năm xưa khi mà tìm đến ông thầy đó nhờ giúp đỡ á Ba tao được ông tặng cho một cái chuỗi hạt y chang như vậy nè Màu sắc cũng y hệt luôn Chạy vô tay cho ngửi sẽ thấy mùi thơm rất dễ chịu á Là của ông thầy hả Ừ đúng rồi Chứ ba tao đâu có theo đạo nào đâu Làm sao mua về làm gì Chính miệng ổng kể ra như vậy mà Mà ví dụ của ông thầy Thì có liên quan gì đến chuyện này không mày Không Cái này không có bắt ma được Mà chuỗi hạt này cũng đâu phải là hiếm đâu Xưa nay đạo hữu nếu đi chùa Đều có thể mua đeo vô tay Xoay lần tổng niệm kinh Phật tại gia Cũng bình thường mà à, Thôi được rồi Mày đưa cái đó cho tao đi Hoàng Để tao nghiên cứu coi sao Vậy chưa cần đứa đêm rồi đó Ừ vậy thôi tao cũng buồn ngủ lắm rồi Ngoái đầu quan sát thêm một lần nữa Nhưng không phát hiện ra được gì Thôi thì tối mai quay lại vậy Cái chuỗi hạt này không biết có liên quan gì hay không Nhưng khả năng bắt ma là gần như không thể Mà nếu như là một thể pháp cao tay Việc sơ hở như thế này là bất cả thi Chưa kể nếu như quy phục trong hồn ngạ quỷ Cần gì phải dướng dướng nhiều thứ như thế này Trong khi bản thân của nó không hề có tác dụng Trời về khuya công nhận mát mẻ thật Chạy chậm chậm cho gió lùa vào mặt Cảm giác sảng khoái vô cùng Tôi vẫn còn chút nghi ngờ Vì sự có mặt của thằng Hoàng Nhưng sau một hồi đắn đo Đi tìm dẫn chứng Tôi đánh gác lại chuyện đó có một bên Mọi thứ đều rất phi logic Và mơ hồ Cái cá chúa tràn hạt này cũng vậy Ôi nè Huy Cái Quỳnh đó, nó có nói gì với mày không? Hả, nói gì là nói gì mày? Ờ, mà thôi Nếu không có gì thì không sao Tao sợ tính con nhỏ bướng bỉnh đó, Thì lại mệt thôi À mà mày với Thảo tính khi nào cưới vậy Quen mấy năm rồi còn đâu Thôi, cưới cái gì bây giờ mày Như ông bà hay nói đó, cạp đất mà ăn Còn mấy năm đại học Tra trường xin việc đi làm các kiểu nữa Mày làm như vậy cưới con người ta lắm không bằng Bây giờ sao lạ Mày công nhận không Mới 18, 19 tuổi đầu Hỡn ra đi đâu là hỏi có vợ chưa Nhiều lúc tao muốn mất chạy luôn á. <cười> Ở đây còn đỡ đó. Mày thử về quê coi Mấy ông bà cô bác dục chạy té khối Tao cũng bị hổ suốt Từ hồi cái lúc mà vừa mới xong 12 kìa Bây giờ còn hạn chế về mà Tráng ráng ra trường Công việc ổn định rồi ăn hay Ừ, tao cũng tính vậy Nhưng mà nói gì thì nói thời gian trôi qua Con người rồi cũng có lúc phải giao động trước ngoại cảnh Bây giờ yêu nhau quen nhau là vậy Biết đâu được tương lai có gì thay đổi sao Bản thân có chuẩn bị trước Chưa chắc kiểm soát được Tao chỉ mong kéo dài được càng lâu càng tốt Kết thúc bằng một cái đám cưới nữa Thì viên mãn Gia đình của Thảo gia giáo lại có điều kiện. Đâu phải dễ chinh phục được người ta đâu. Chuyện đại sự khó nói lắm. Bây giờ còn ngay thơ trong sáng thì cứ thuận thêm vậy đã. Sau này cơm áo gạo tiền mới thật sự thử thách được sức chịu đựng của bản thân. <cười> đâu ai cứ xuân sẻ hoài. Mày nghĩ có đúng không? Ừ. Bà tao cũng hay dặn. Sau này ra trường có công việc là tốt rồi. Đừng mơ quá cao. Nhưng mà cũng đừng hạ thấp bản thân. Về chuyện tình cảm lại không xét nét tỉ mỉ đó là duyên phận Có từ chối cũng không được đâu Nhưng mà làm gì thì cũng phải có tiền Không lo chu toàn thì cũng đừng có hành hạ vợ con Mà tao thấy nhỏ Quỳnh em tao á Ngó vậy mà sung sướng Bây giờ chỉ cần có cái bằng ra trường là có việc liền Sau này ai lấy nó cũng khỏe ha Ừ thôi đi về, khuya lắm rồi Tôi biết ý tứ trong câu nói của thằng Hoàng là gì Biết được chuyện hai anh em nó đã thâm sự với nhau ra sao Tôi hiểu cả Không có ý gì đâu Nhưng bây giờ trong lòng chỉ có duy nhất một người Khiến bản thân muốn hy sinh mà thôi Mọi sự đánh đổi Đều có cái giá của nó Và tôi từ lâu đã chọn đúng cái giá ưu đãi cho mình rồi khi đến nhà, ba má đã ngủ từ lúc nào. Tôi lặng lặng mở khóa vào nhà, rồi trèo lên giường. Ngắm lại thấy thế sự khó hiểu thật, phải điều tra kỹ càng hơn mới được. Dù gì nơi này cũng có ân nhân, một lần tương trợ, một đời khắc ghi. Đúng rồi, còn cái chuỗi hạt này có liên quan gì hay không? Tôi lòng nó vào tay, lần theo từng hạt, biết đâu lại nghĩ ngợi ra điều gì thì sau. Bỗng dưng có cái gì đó cộm cộm ở bên trong. Đưa ra ánh đèn, tôi nhìn qua một lần mặt trong của chuỗi hạt có khắc một dãy ký tự rất quen thuộc khiến cho tôi khá bất ngờ không thể nào có chuyện này xảy ra được chưa có dẫn chứng nào chứng minh rằng nó có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của những trong hồn giấc dưỡng thế nhưng mà tại sao nó lại nằm dưới chân cậu bề ngoài còn khá mới những ký tự trên đó tôi cũng từng biết qua nếu như là người này làm thì quả thật nó vô lý đến độ không thể tin được việc này có lẽ không nên tiết lộ sớm với tụi kia Tôi sẽ âm thầm điều tra, kết hợp lương phiên theo dõi ở chân cầu Hy vọng mọi thứ sẽ không giống như những gì mà mình đang mượn tượng ra Về sự xuất hiện của thằng Hoàng Tạm thời loại có dòng nghi dấn Vì lý do chủ quan và khách quan đều không tố cáo được nó Có chăng việc phát hiện ra chuỗi hạt Rồi chỉ điểm cho tôi là hơi lấn cấn thôi Nhưng cũng không có để giải thích Nó xuất phát từ chủ quan do tôi sơ ý không tìm kỹ Thời gian này sẽ quan sát động tĩnh Và tần suất xuất hiện của nó Nếu như nó liên tục tìm đến bọn tôi Thì lập tức trở thành đối tượng tình nghi Bản thân tôi có liên tưởng đến ông thầy Pháp Nhưng rõ ràng là không thể buộc tội ông ta được Bằng chứng không có Một dấu vết liên quan đến bộ chú hay âm khí cũng không Mỗi dùi hướng về ông ta cho đến lúc này Chẳng qua vì sự có mặt bất tình lệnh của thằng Hoàng Để tôi bấu díu vào mà thôi Với một người thầy Pháp cao tay và đại kinh nghiệm như vậy Không dạy vì ông ta giao một trọng trách to lớn với một người có căn mạng bình thường như thằng Hoàng. Chẳng may giả tiết này có đúng thì thằng Hoàng cũng chỉ đóng vai trọ kẻ dẫn đường hoặc che giấu thân phận, sắp xếp chống ăn chỗ ở cho ông ấy mà thôi. Về giả tiết của Thảo, dưới chân cầu thời gian gần đây đã xuất hiện một dạy dông hồn hay là ngạ quỷ có sức mạnh đủ để áp chế bọn họ, bắt buộc tất cả phải rời đi tuy nhiên ngay thời điểm này vẫn chưa tìm ra được manh mối về kẻ ngoại đạo việc này cần phải thường xuyên theo dõi trực tiếp quanh vùng xung quanh mới mong phát hiện ra được manh mối từ trước đến nay tôi ghé chân cầu không nhiều nhưng cái biểu tượng âm dương trong tay tôi vẫn chưa bao giờ cảm nhận được luồng âm khí khủng khiếp nào khác xuất phát từ quỷ dữ nè tối nay mày hay hiện tại đi dò la đây hôm qua tao có ghé lại nhưng mà không có phát hiện được gì hết ngoài sự có mặt của một người đó À ai vậy Là thằng Hoàng Nó chở ba nó vậy Thì vô tình thấy tao ở đó Cho nên ghé vô luôn <cười> Có thật là vô tình không Ờ tao nghĩ là vô tình thôi Nó sẽ làm được gì trong trường hợp này chứ Nhưng mà nếu đằng sau nó Là có một người y hệt tụi mình Thì nó làm nên được chuyện đó đó Nếu mà như vậy Thì cuộc gặp gỡ đêm qua Có khác gì lại ông tôi ở buổi này đâu Không hề Như có thể trong đầu của kẻ tình nghi Cũng đang nghĩ giống như mày Nơi nguy hiểm nhất á, chính là nơi an toàn nhất Nó từ trong bộ chui ra Nhưng bản thân hoàn toàn ngoại phạm Mày lấy gì để buộc tội chứ Vậy mày nói coi Nếu như mà có liên quan Thì làm sao sự xuất hiện đó là trùng hợp thế như vậy Tụi mình không hề lên kế hoạch Việc tao phát hiện ra chuyện mất tích đó Cũng hoàn toàn không có chủ đích từ trước Khi đã cưỡng hết chuyện đó trong hồn rồi Nó hay một người nữa đến Tại hiện trường để làm gì Thời điểm nhạy cảm Một con trùi ngang qua cũng phải đặt trong giọng nghi vấn. Đó là tao còn chưa nói đến Cái mối liên kết Nếu mà có giữa thằng Hoàng và người đó Nói thẳng ra là ông thầy Pháp Điều nó không có rõ ràng Ông ta thừa khả năng đi làm được Mà không nhất thiết phải dướng díu tay chân với thằng Hoàng đâu ừ, mày nói cũng có lý Tao hơi quan trọng quá vấn đề lên một chút rồi Không sao, tao không hề phủ nhận ý kiến của mày Nhưng mà cho đến lúc này mọi thứ đều đang ủng hộ thằng Hoàng Và tao buộc phải đặt nó ngoài dòng nghi vấn Cho đến khi phát hiện được thêm thứ gì đó Có liên quan tới tâm linh ừ, chuyện này cơ bản á, Vẫn rất là phức tạp Bây giờ cứ thay phiên nhau mà theo dõi đã, Không thể kết luận được gì lúc này đâu Ừ, làm vậy Hai thằng mày tối nay cố gắng thay phiên nhau đi nha Tao sẽ triển khai thêm một kế hoạch nữa Tôi vẫn giấu nhẹm đi Chuyện cái chuỗi hạt Không phải vì nó không quan trọng Mà bây giờ chưa tìm hiểu kỹ Nói ra không chừng sẽ làm cho cả đám quan mang Suy nghĩ tiêu cực cái hiểu lầm thì không hay Chỉ cần sai lệch một chút thôi Mâu thuẫn sẽ cực kỳ lớn Và rất khó hàn gắn chưa kẻ kéo theo đó là hàng loạt những hành động Trái với lương lý đạo đức Không thể bập chọp ẩu tả được Hôm nay học đến 5 giờ chiều Chắc ra về tôi sẽ tranh thủ Chò la một vòng luôn Lần đầu tiên đi điều tra một sự việc Mà hy vọng nó lại không xảy ra Quả thật không dám suy nghĩ đến chuyện đó Mà đúng như dự đoán không hề có hiện tượng gì lạ cả. một cái thở phào nhẹ nhõm. ngày thứ nhất trôi qua trong êm đềm. đây, tao đang sao đâu mày. Ờ, không thấy gì hết. không có bất kỳ ai xuất hiện luôn á. Ừ, đúng vậy. tao nghe mày kể, cho nên cũng dậy chân thần quan. nhưng mà cũng không thấy nó. ừ, thì được rồi mày về nhà đi. có gì mai tính tiếp. chịu khó thay phiên nhau thôi. bây giờ bắt gặp được trong hồn á thì hay. cuối cùng thì họ đã đi đâu? và gặp chuyện gì chứ mấy ngày liền bọn tôi tay phiêng nhau theo dõi nhưng kết quả thu được vẫn là con số không tất cả những nhân vật bị tình nghi đều không có biểu hiện nào khác lạ nếu không thể lần ra được manh mối sự mất tích của họ có lẽ là do chủ đích rồi hy vọng ở một nơi nào đó họ vẫn đang bình an vô sự tạm các chuyện này qua một bên ngày mai là chủ nhật rồi công cuộc tìm kiếm sư bá chuẩn bị bắt đầu nè Sáng mai tập trung ở nhà tao á, thì đi luôn nha Tao đã gọi cho Thảo rồi Cái miếng giải thầy đưa cho mày á, còn cất đó không Toàn Ờ còn chứ sao không Giật lầm tin duy nhất cho đến lúc này đó Tiến đi được mày Ừ được chứ chuyện này quan trọng mà Chứ lại lâu lắm rồi con không có đi đâu chơi À tao nói nè Cái vụ chân cầu á Có khi nào là sự thúc của mình dính tới không Ờ tao cũng có nghĩ tới Nhưng mà bây giờ đâu có manh mối gì đâu Nghi ngờ thì dễ kết luận mới khó Thông chuyện của sư bá đi, cho mình tin tiếp. Sáng hôm sau, cả đám tập trung từ rất Sớm, tranh thủ ăn uống rồi lên đường cho mát. Sắp sang thu rồi, nhưng tiết trời vẫn ôi bức vô cùng. Đúng là nắng tháng 8, nám trái bưởi mà. Muốn chạy về xã Hòa Nhân thì có hai đường, nhưng bọn tôi chạy đường dọc theo quốc lộ để rút ngắn thời gian. Dù hơi nguy hiểm vì xe ben, xe container rất nhiều. Cách chỗ bọn tôi khoảng 30 cây, nhưng vì đường đông Lạng lách đánh giỏng gần 40 phút Mới tới được cổng chào Lâu lắm rồi không ghé qua Bây giờ mọi thứ thay đổi khác biệt hoàn toàn Không còn đồng rộn bao la Thẳng cánh cỏ bay nữa Thay dạo đó là nhà cao cửa trọng Sang sát hai bên Cơ sở vật chất dịch vụ Mọc lên như nấm. Nếu so với trung tâm Cũng dạng 1 8 Đương nhiên sẽ có một số đặc thù của từng dùng Nhưng xem ra sự thay đổi này Đã khoát lên cho quyền Một tấm áo rất đặc sắc và đẹp đẽ chạy tới một đoạn tất cả ghé vào quán nước bên đường để nghỉ chân và thở nắng mỗi lúc một gắt hơn mồ hôi nhễ nhại nhìn thằng tài đang lây quay đưa nách lên sôi sét mà cả đám không nhận được cười nhậu yến phải vùm tay đánh nó cảnh cáo vì quá vô chuyên cái thằng này không biết dự ý tứ gì cả quán thì đông người bên cạnh là người yêu bây giờ trước mặt mà có công an chắc nó cũng không lay động ý chí đâu <cười> Nãy giờ là đang ở địa phận Xã Hòa nhơn phải không ừ, Chưa đâu Mới vào địa phận huyện Hòa Giang thôi Hơn 500 mét nữa mới tới đó Chủ yếu là tìm được trường lý Thường Kiệt ừ, Rồi mới dễ xác định phương hướng tiếp theo được Ừ Hy vọng là gặp được sư bá Sắp xếp cho hai người một cuộc hội ngộ Thì duyên mãn rồi Nếu đoán không chừng thì sư bá bây giờ phải gần 80 rồi đó Hôm bữa thầy nói là người ta hay gọi Ông ấy là thầy Vũ phải không Ừ đúng vậy Chút nữa cứ thân phận đó mà dò lạ thôi Cả đám ngồi nghỉ khoảng nửa tiếng Thì lại tiếp tục lên đường Chạy thêm một đoạn Sẽ vào khu vừa giải tỏa Cho nên đường xá lầy lội Bụi bậm vô cùng Tôi chở thảo mà phải miếng răng Cầm chặt tay lái Không thì miệng ăn trậu lúc nào không hay à, Hình như là đây phải không Thằng Tài chỉ tay về một ngôi trường Nằm sâu bên trong Cách lệ đường khoảng chừng 5 mét Cây cối um tùm che khuất đi hướng nhịn Dội dã chạy xe đến trước cổng Dòng chữ Lý Tường Kiệt hiện ra trước mắt Chính là địa điểm này rồi Theo những lời chỉ dẫn của thầy Thì con hẻm nhỏ bên cạnh này Chính là đường dẫn vào nhà sư bá rồi Dạo trong tự xem sao có phải con hẻm này không? Tao không biết nữa Nhưng mà theo lời chỉ của thầy á Chắc là vậy rồi Cứ vào bên trong xem thử đi Con hẻm này chắc trọng khoảng chừng 2 thước Đủ lọt hai chiếc xe máy chạy ngược chiều Đi sâu vào bên trong, như thể đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt so với sự tân tiến phát triển ở bên ngoài kia. Nhà cửa lập sập, sang sát nhau, người dân tránh nóng ngồi tràn ra hết ngoài đường. Thấy bọn tôi lái xe ngoạn ngẹo qua lại, liền tỏ ý không hài lòng. Cả đám có chút trột dạ, không dám mở miệng ra. Đành dừng xe trước một tiệm tập quá nhỏ, mua ít quà giặt, lấy cớ dò la xem sao. Cô ơi, lấy cho con mấy gói bánh bạc đi cô. À, mấy gối con Dạ, năm gối đi cô Trời, thăm ai mà mua nhiều vậy <cười> Dạ thăm người quen ở đây hả cô Sớm mình có ai tên là thầy Vũ không cô Con đi hỏi nãy giờ Mà chưa có thông tin gì hết À thầy Vũ Để coi À có phải ổng hay coi phong thủy gì đó không Dạ con không rõ nữa Cố nhân gặp lại mà Hiện tại con không có nắm được thông tin gì ngoài Chuyện ở mấy trường ở trong xóm này hết Đúng là có một ông thầy tên là Vũ Ông ở đâu cuối sớm này nè Gần cái đường mà thông ra đường chính đó Con chạy hết hẻm này ha Xuống cuối đường hỏi người ta coi Dạ dạ, con cảm ơn cô Mà bộ máy ít tiếp xúc với hàng xóm ở đây lắm hả Cô thì cũng ít ra ngoài Nhưng mà con nghe tiếng của ông Lâu lâu mới thấy thôi Dạ, con cảm ơn cô Cho con gửi tiền mấy cái bánh luôn Một chút khi giọng đã được nhen nhóm Khi cô chủ tập quá xác nhận Có một người thầy tên Vũ từng ở đây Hy vọng đó chính là sư bá của bọn tôi Cả đám lập tức lên xe Chạy thẳng xuống cuối đường Con hẻm này phải dài gần cả trăm thước Hoàng mèo Toàn những khúc cua khuất nguy hiểm vô cùng Chú ơi, cho con hỏi Quanh đây có người nào tên là thầy Vũ không chú? À, thầy Vũ hả? Con hỏi ông mới làm gì? Ờ, dạ là người quen của tụi con Chú có biết người đó hả chú? Cái căn nhà có cổng màu xanh xanh đó Là nhà của ông Mấy đứa qua coi thử có phải không nè Dạ dạ, con cảm ơn chú Cả đám lật đặt chạy xe qua ngôi nhà có cái cổng màu xanh Cách chỗ ông chú đứng khoảng mấy căn Trước mặt là một căn nhà cấp 4 lập sập Cánh cổng sắt lâu ngày Trị xét siêu dẹo Cửa đã khóa bên trong Không biết có ai ở nhà hay không Có ai nhà không ạ Thằng Tài gọi cửa tay không quên trung cánh cổng Đã sập xệ Nhạy tay thôi, lỡ không phải Không có tiền đền cho người ta đâu <cười> Ta quên Giờ có ai nhà không Nó dùng cái dòng điệu hay giao tiếp với bà Tám Để gọi thăm dò Nhưng bên trong không có ai hồi âm cả Để tôi nó đứng đợi Tôi quay lại hỏi hàng ông chú lúc nãy dạy điều à, Không có ai nhà hả con Dạ con không biết nữa Kêu nãy giờ mong được chứ ơi. Ừ, ông ấy ít ra khỏi nhà lắm Lớn tuổi rồi Chắc phải gần 80 đó Ủa, vợ con mấy đâu mà, sao con thấy gì chú Ừ, trước đây ở chung với nhau Có một mặt con Nhà này hai ông bà thích góp mua được Sau đời sống khó khăn Ông ấy buôn ba một thời gian à, Lúc quay về thì vợ làm bệnh nặng qua đời Thằng con bất khiếu lúc đi lúc về Bỏ mặt thân già làm lũ vậy đó ừ, nhưng mà ông còn khỏe lắm Vẫn đi lại, đầu óc minh mẫn Hay coi phong thủy với chữa bệnh cho người dân xung quanh đây để kiếm sống đó Cũng có tiếng long ngày mày đưa Những tình tiết mà ông chú kể Nghe qua cũng khá giống với lời tượng thuật của thầy Chắc có thể bọn tôi đã tìm đúng địa điểm rồi Cáo từ ông chú Quay lại chỗ căn nhà Cả đám vẫn đang sốt ruột chờ đợi Nè, có tiếng truyện gì không? Ờ, vẫn chưa Hồi qua đó làm gì vậy? Hỏi hàng tin chút thông tin Cũng khá giống với lời thầy kể đó Tao nghĩ chắc là đúng nơi cần tới rồi Bây giờ chỉ cần nhìn thấy người á, rồi đối chất nữa là xong Ờ, có ai ở nhà không ạ? Bên trong có tiếng động phát ra Hai cánh cửa chính bắt đầu dịch chuyển Từ từ hé mở ra Một chán người quan thai bước ra nhìn bọn tôi Cứ mặt từ câu có Chuyển sang ngạc nhiên đến tổ cùng Đối chiếu với năm cặp mắt ở ngoài cổng Cũng quan mang không kém Không thể nào Nhất thời hai bên vẫn chưa định thần lại được. Chỉ biết nhìn nhau trân trân. Thằng Tài ngơ ngác lùi lại, thăm dò thái độ của từng đứa trong sự sững sốt tột độ. Ờ, ông... Ờ, mày đưa... Hai bên động loạt lên tiếng, trời cũng lập tức im bặt. Tại sao lại có chuyện trùng hợp, đến không thể tin nổi như thế này? Tạo khẽ nắm lấy tay tôi, miếng môi ra chịu nghi quạt. Thằng Toàn chứ nhỏ Yến cũng đứng bất động, hai tay xe vào nhau để lấy lại bình tĩnh. Ờ... <cười> ông ấy đằng hắn một tiếng, cái gương mặt vẫn chưa giãn ra, nhưng vì phép lịch sự, vẫn từ từ tiến đến mở cổng, mắt vẫn nhìn không chớp. vô nhà đã, rồi nói chuyện sau. bọn tôi vẫn giữ nguyên sự dày dặn, cảm xúc bây giờ đang lẫn lộn với nhau, một chút hứng khởi, một chút quan mang, một chút nghi hoặc. Nếu chiếu theo gia đạo, điều gì thuộc về luân lý đời thường, bắt buộc phải tuân theo. Dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Kẻ đưa bàn tay phải lên Gật đầu chỉ bốn đứa còn lại Tra hiệu cho tất cả cùng thăm dọ Những luồng âm khí xung quanh Cảm thấy mọi thứ đều ở trạng thái bình thường Bọn tôi mới bắt đầu Chắc xe vào bên trong sân Đằng sau hai cánh cửa chính Là một không gian vô cùng âm u Và có phận buồn thảm Một bộ ghế gỗ đã sờn mục Được đặt trước bàn thờ Bên trên có di ảnh của một người đàn bà Đứng tuổi chắc hẳn đây là vợ của ông ta rồi. Bên cạnh là hàng loạt những cái hũ sành đầy kính nắp, có dán bộ trắng chéo nhau. Sao phải đưa biết tớ ở đây vậy? Tìm đến nơi gì điều gì? Trong không gian im ắng, một giọng nói càng càng đắc sệt, vang vọng lên một chút than thở. Không còn sự khẳng khái như năm xưa nữa. Thời gian nhanh thật. Người cần gặp đã ở trước mặt. Dị lẽ này mà bây giờ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chờ bọn con đến đây á là vì cái này. Tôi hít tay ra hiệu cho thằng Toàn, đưa tấm giải có in hình chữ Tịnh cho mấy xem. Hai bàn tay run rẩy đón nhận, khóe mắt đã đỏ que từ lúc nào, vết sần cổ bỗng chốc trở nên mềm mại, bởi từng giọt lệ đang rơi. T tại sao, tại sao mấy đứa lại có tấm giải này chứ? Nói đoạn ông ta đứng phát dậy, đi dạo trong một lát, cho quay lại với một tấm trải, y hệt cầm trên tay. tôi quay sang gật đầu, tất cả lập tức đứng dậy trước mặt, cho bất thành linh quỷ xuống trong sự ngỡ ngàng của ông. sư bá, hả? hành động đột ngột đó khiến cho ông ấy vô cùng sấn sốt, vẻ ngạc nhiên đang hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt, đôi tay run run, cuộn tròn hai tấm trải vào nhau dường như sư bá vẫn không tin vào những gì Vừa diễn ra đ Đứng dậy đã M Mấy đứa đứng dậy đi Ta, ta không hiểu Sư bá, người có nhận ra tâm giải đó hay không Đây là tâm giải trào tai Làm vật kỷ niệm Mà năm xưa khi ly biệt Sư huynh đệ ta đã gửi gắm cho nhau Tại sao các con lại có nó Bọn tôi lật đạc đứng dậy nhiều người vào ghế cho bắt đầu hội tưởng. Sư bá có nhớ năm xưa, dưới mình có bao nhiêu sư đệ không ạ? Dưới ta có hai người, sư đệ Tâm, và một tên phản đồ ta không muốn nhắc tên. Người mà sư bá không muốn nhắc tên, khi nói đến biểu hiện căm phẫn đó, chắc chắn là sư thúc, sư phụ của Diễm rồi. Thật lòng mà nói những việc làm của sư thúc năm xưa là không đúng mực. Nhưng ở trong giáo phái, đó chính là một sự phản độ không hơn không kém Vì vậy rất dễ hiểu cái thái độ lúc này của sư bá Dạ, tấm giải này á là thầy Tâm nhờ bọn con gửi đến cho sư bá Th Thầy Tâm, mấy đứa gọi sư đệ của ta là gì? Dạ, là thầy, là sư phụ của tụi con ờ, Thư lỗi cho ta nghi ngờ, đâu mới là thiện Đâu là ác đầy Tôi quay sang gật đầu với tụi nó Đồng loạt đưa bàn tay phải lên Hướng về phía sư bá Sau một cái đanh mắt kiểm chứng của ông ấy Tôi tiếp tục diễn dạy Thưa sư bá Năm xưa Sư phụ của con vì tạng dư của chiến tranh Mà trở thành một đứa bé mồ côi Không cha không mẹ Cơ duyên đưa đẩy gặp gỡ được sư tổ Từ đó bái kiến sư đồ Theo học pháp thuật Và hành đạo cấp thiên hạ Sau khi sư tổ viên tịch Sư huynh đệ mỗi người mỗi ngã Trước lúc ly biệt Trao tay nhau tấm giải Của các chữ tình này Hẹn ngày tái ngộ Cách đây gần 10 năm Có phải sư bá đã gặp lại sư phụ của tụi con hay không? Ta... ta, ta con Ông ấy nghẹn ngạo không nói nên lời Đôi mắt đỏ khoe Đã tràn chứa nỗi niệm trưng trưng Là... là thật Là thật rồi <cười> cảm tạ sư phụ cảm tạ sư phụ cảm tạ trời đất Sư bá bỗng nhân gước mặt lên cười lớn Đứng bật dậy đi qua Xoa đầu từng đứa Bọn tôi nhất thời không thể hiểu hàm ý Trong câu cảm tháng vừa nãy của người Dường như đó chính là niềm hạnh phúc Vừa mới dân trào lên thì phải Bao nhiêu ký ức gì lần đối đầu Bỗng chốc ùa dậy Trong lòng ngực của mỗi đứa Cũng vừa thổn thức lên Sự việc năm đó thật sự khiến cho bọn tôi quá hồ đồ Có ý trách làm sư bá Lời xin lỗi chưa kịp nói Đã phương thêm nợ một lời cảm ơn và lời cảnh báo mà người đã nhắc nhở bọn tôi Ta không ngờ cố nhân năm xưa lại là sư bá Lần đầu gặp gỡ Ta đã sớm có sự liên tưởng Nhưng không dám khẳng định cho rằng thiên hạ muôn hình dạng trạng Thầy Pháp nơi nào cũng có Bông phái trùng trùng đẹp đẹp Không ngờ điều ta nghi vấn Cuối cùng đã trở thành sự thật Quá là Ta không nhìn lầm người mà Các <cười> con theo sư đại của ta Bao nhiêu năm rồi Dạ cách đây 7-8 năm Lúc đó tụi con Chỉ là những đứa trẻ trạc tuổi của thầy năm xưa Định mệnh sắp đặt Có duyên gặp gỡ Rồi kết bái sư đồ <cười> quả đúng là phúc lớn Kim mộc thủy quả thổ Thật hiếm có trên đời đó <cười> Không ngờ môn phái này Lại có dình dự như vậy Ta đã sớm nhận ra Sự đặc biệt từ các con Có lần ta đã gợi mở Nhưng không đi sâu. Vì không biết gốc tích rõ ràng Sợ chậm mặt Sau này hậu quả có lượng <cười> Nay đã được tượng tận quan hỷ vô cùng <cười> Nè Năm xưa đó, chết chút nữa Con quỷ nhi và âm minh của ta Đã hại các con rồi Ta ái đái vô cùng Dạ, sư bá đừng nói vậy Gặp được người ở đây đó là niềm vui rồi Mọi hiểu lầm nếu có Tụi con cũng chẳng nhớ nữa Chứ là không ngờ người năm xưa tận chấp mặt Lại chính là sư bá Mà tụi con đang tìm kiếm thôi à, Đại nạn vừa rồi Các con đã vượt qua Dạ tôi con đã vượt qua, tuy rất khó khăn và nguy hiểm, nhưng mà làm sao sư bá có thể cảm nhận được điều đó mà năm xưa đã cảnh báo cho tụi con. À, ta công cao tài đến như vậy đâu, chính là nhờ năm căn mạng trong người của các con bao hiệu cho điều đó. lúc đối diện với cả năm nữa ta nhận thấy trong sự tương trợ của ngũ hành có gì đó không ổn, bị tác động bởi một nguồn năng lượng xấu. Dương khí của mỗi người thoát ra Không có động đều Từ đó mà ta đưa ra lời cảnh báo <cười> Trời cao có mắt Các con đã vượt qua Chỉ có âm khí cực mạnh từ quỷ giữ Mới làm cho ngũ hành tương trợ Căn mạng của năm đứa Bị ảnh hưởng thôi À đúng rồi Tâm giải này Tâm giải này mang ý nghĩa gì để các con Sư đại ta đã À Thầy vẫn đang rất khỏe mạnh thưa sư bá tôi con vừa thăm cách đây không lâu những lúc tư thả nghe thầy hồi tưởng Và trong câu chuyện có nhắc đến sư bá Cho nên tất cả quyết định đi tìm à, Vậy thì ta yên lòng rồi Sư phụ phụ hộ cho huynh đệ Toàn bộ đã thất lạc biển biệt May mắn thầy cách đây 10 năm Ta có dịp gặp lại đệ ấy chân rồi gì nghĩa mưu sinh Đành phải tự biệt một lần nữa Dạ cho con hỏi Tại sao lúc đó Người lại rời khỏi căn nhà ở thành phố Có phải vì chuyện của con Quỷ Nhi không ạ Đúng rồi Cũng là một phần nguyên do Nhưng quan trọng hơn cả đó Lúc đó vợ ta trở bệnh nặng Nhận được tin Ta lập tức đi ngay Được dài ngày thì uh... Sư bác quay đầu nhìn sang bàn thờ Nơi đặt di ảnh của vợ mình Câu chuyện còn trang dở Vì cậu hồng như có gì đó nghẹn ứ lại Bọn tôi xin phép thắp một nén nhang Khấn đầu mặt niệm Dạ, tụi con đến đây Theo nguyện vọng của sư phụ Muốn mời sư bá về Để quýnh đệ tái ngộ Ta bây giờ tuổi cao sức yếu Đi lại cũng khó khăn Bàn thờ bàn tự không ai chăm nom. Thiệt lòng là muôn lắm Nhưng mà thế sự khó thay đổi Tôi đã nghe chuyện về người con trai Cho nên không có ý nhắc đến Chứ biết lựa lời nói như thế nào Thì Thảo bỗng dưng lên tiếng Dạ, không có ý này Không biết sư bá có chấp nhận hay không tôi con đưa sư bá về thăm thầy một hôm Rồi quay trở lại ngay Dì đã hứa với thầy Bây giờ đã tìm được đến đây Không đưa sư bá về gặp Thầy sẽ buồn lắm Đó cũng là di nguyện cuối cùng của thầy con tao được rồi Nếu đã là di duy nguyện Duyên đã đến nước này Ta cũng rất nóng lòng muốn gặp lại đệ ấy à, Khi nào thì hãng lên đường đây Dạ tụi con tính đi ngay bây giờ đó à, Được được Bọn tôi cũng nóng lòng không kém gì sư bá Lập tức lên đường Mặc kệ cho tiết trời đang không ủng hộ Nghĩ lại cũng liều thật Sư bá tuổi đã cao lại di chuyển một quãng xa như vậy mà giao phó toàn bộ lại cho thằng toàn không được với tìm cách nào không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người nếu chạy xe máy chắc phải gần một tiếng đồng hồ thì tra thời gian không dài nhưng với cái nắng oi bức như thế này thì là cả một cực hình rồi sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng hỏi ý kiến của sư bá cuối cùng thì cả đám quyết định sẽ đặt xe taxi cho nhỏ yến lên ngồi cùng với sư bá đến nhà của thầy trước bọn tôi sẽ chạy xe máy theo sau phải tranh thủ trong hôm nay chứ nếu như lỡ hẹn nữa không biết khi nào mới thực hiện được biết à có gì thì gọi cho tôi đâu nha thằng toàn thông báo cho diệm rồi chút nữa về đó diệm sẽ ra đón mày bí mật chưa cho thầy biết đâu à có gì tôi sẽ gọi cho xe đến bọn tôi diệu sư bá ra ngoài rồi lập tức chạy xe máy theo sau chỉ biết đường rồi cho nên không có gì phải dội dã nắng càng lúc càng khắc hơn, nhưng vì trong lòng đang có một nỗi quan hỷ, cho nên không có ai than tỵ lấy một lợi.